các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 9, 9, kẻ thù kết oán. Vừa rồi nghe Trần chủ sự nói, người trẻ tuổi trên công đường kia là con trai của Nhất Đảng Bá. Tước vị Đại Hà chỉ có công hầu bá tam phẩm, trong đó mỗi một phẩm lại chia làm tam đẳng, nếu không có tình huống đặc thù, tước vị mỗi lần kế thừa một lần sẽ tự động giáng một giai, hậu duệ Nhất Đảng công sẽ giáng xuống nghị đảng công, Nhất Đảng bá hậu duệ sẽ giáng xuống nghị đảng bá. Phủ thân Lâm Tú là tam đảng bá, tức vị đã không thể kế thừa nữa. Đến đời Lâm Tú, Lâm gia sẽ hoàn toàn xóa tên khỏi tầng lớp quyền quý vương đô. Vị nhất đảng bá kia tự hồ có chút quyền thế, có biện pháp đem nhi tử từ thanh lại ti lấy ra, cho dù Lâm Tú trong lòng bất bình đứng ra, cũng không thay đổi được cái gì. Có một số việc biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn muốn có người đi làm, Lâm Tú chỉ cầu một cái hỏi thẹn không thẹn. Ở trong kho án một lát, Lâm Tú liền chuẩn bị về nhà. Khi hắn đi ra thanh lại ti, bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Vô số dân muột vây quanh nơi đó, lão giả trên công đường thấy Lâm Tú đi ra, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, đem trán dập tắt rung động, cảm kích nói: "Hãy đa tạ đại nhân thay tiểu nữ giải oan, đa tạ đại nhân thay tiểu nữ giải oan." Dân muột vây xem cũng nghị lượng sôi nổi. Nếu như không phải vị đại nhân này, nữ nhi của lão vương đầu sẽ không rõ ràng rời đi. Vừa rồi ở trên công đường, không có ai nguyện ý vì lão vương đầu nói chuyện, chỉ có hắn đứng ra. Vị đại nhân này thật là một quan tốt à. Trong tiếng nghị luận của dân môi, Lâm Tú đỡ hắn lão dậy, nói, Ê e, lão nhân gia không cần khách khí, đây là việc ta nên làm. Đối với hắn mà nói, chỉ đơn giản là đứng ra nói mấy câu, nhưng đối với một nhà lão nhân, ý nghĩa lại vô cùng trọng đại, trong phạm vi khả năng của mình, Lâm Tú từ trước đến nay đều là không kỹ xúc. Thật vất vả mới từ trong đám người chen ra, Lâm Tú không đợi Tôn đại lực đến đón hắn, một mình đi về phía Lâm phủ. Quan to của Vương đô hiển quý, đều ở phía nam hoặc phía đông Vương đô, Lâm gia đã xuống dốc, ở trong khu bình dân Vương đô, chỉ là trong nhà so với bình dân rộng rãi hơn, có mấy vị hạ nhân, viện tử lớn hơn một chút mà thôi. Mấy ngày trước Lâm Tú lu một mình ăn cơm, hôm nay lúc cơm chiều, bên cạnh lại có thêm hai người. Bình An bá phu nhân không ngừng gấp thức ăn trong chén Lâm Tú. Nói, "Để Tú Nhi ngươi muốn ăn cơm nhiều, mấy ngày nay đều gầy." Bình An bá buông đổ xuống, nói, "Ờ ngày mai ta mời Ngự Y đến nhà xem một chút, xem ngươi bị mất trí nhớ có cách nào không?" Lâm Tú lắc đầu nói, "Ê không cần đi, vậy lại tốn một khoản bạc lớn." Lâm Tú biết, là một tam đẳng bá xuống dốc, Lâm gia kỳ thật cũng không giàu có, không lâu trước mới lấy ra một khoản tiền lớn vì hắn mưu cầu một công việc thanh lại Ti văn thư, mời Ngự Y tới cửa. chỉ sợ lại phải tốn không ít tiền. Bình An bá khoác tay áo, nói, "Cái chuyện bạc ngươi không cần quản, chữa bệnh quan trọng." Nói xong, hắn lại tự tay cho Lâm Tú thừa một chén canh, nói, "Cái canh gà này là mẹ ngươi tự tay nấu, ngươi uống nhiều một chút, đối với thân thể có lợi." Lâm Tú cầm lấy thìa, yên lặng uống canh, canh gà ấm áp vào cổ họng, làm trong lòng hắn cũng có thêm một tia ấm áp. Trước kia đại đa số thời gian Hắn ăn cơm đều là một mình gọi đồ ăn mang đi, hoặc là mì ăn liền hợp lại, đã thật lâu không có ăn qua cơm thường ngày như vậy, cũng thật lâu không có người cùng hắn ăn cơm. Ăn cơm xong, Lâm Tú liền trực tiếp trở về phòng mình. Ở Cê Hồng với vợ chồng Bình An Bá, cảm thụ được sự quan tâm và yêu thương của bọn họ, Lâm Tú vẫn có chút không quen. Nói đến buồn cười, khiếp trước hắn ở trên người cha mẹ ruột không có cảm nhận được thứ gì đó, cư nhiên ở trên người hai người xa lạ cảm nhận được Điều này làm cho Lâm Tú quen với một người có chút không biết làm sao. Để tránh ở một mình với bọn họ, sáng sớm hôm sau, Lâm Tú ăn điểm tâm xong, liền rời khỏi nhà. Không lâu sau, Thanh Lại Ty, Lâm Tú trong tay chậm rãi lật xem một phần hồ sơ. Vụ án của nữ tử tử hôm qua, Thanh Lại Ty đã kết án. Một tên đạo tặc hôm qua đến Thanh Lại Ty tự thú, thừa nhận mình tối hôm trước đột nhập trộm cắp, sau khi cầm tiền tài, lại thấy sắc mặt nảy sinh ý định muốn dùng sức với Vương thị, nhưng lại lỡ tay bê bẹt hờ tê nàng, vì tránh cho quan phủ truy xét, vì thế làm ra giả Vương thị tự xưng. Có người đầu thú, Tần Thông tự nhiên rất nhanh được phóng thích vô tội. Phần hồ sơ này khắp nơi đều là sơ hở, sơ hở lớn nhất chính là, trọng cấp vào nhà nếu như không đến từ đầu, thanh lại ty căn bản không thể ra ra, hắn lại hết lần này tới lần khác tự chui vào lưới, một bếp quả thực quá mức rõ ràng, chính là vì tẩy sạch hi mi của Tần Thông. số đoạn của vị nhất đảng bá kia so với Lâm Tú dự liệu còn cường đại hơn. Kể từ đó, tất cả những gì Lâm Tú làm ngày hôm qua, tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Lâm Tú đem phần hồ sơ kia đặt về chỗ cũ, đi ra khỏi án mưu khố, lúc đi vào trong viện, trước mặt đi tới một người. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dừng bước, hơi ôm quyền nói, "Ngài gặp qua Lang Trung đại nhân?" Người tới là Thanh Lại Ti Lang Trung, cũng là người đứng. Đầu Thanh Lại Ti Hôm qua hắn vốn định kết án qua loa, lại bị mình quấy rối, vì áp lực, đành phải thu giữ Tần Thông, nói vậy trong lòng đối với hắn cực kỳ bất mãn. Ti nghị thập tứ là trực thuộc trung ương, các ty lang trung đều là đại quan trong triều nắm trọng quyền trong tay. Làm không tốt, công việc thật vất vả mới có được của hắn sẽ bị mất. Thanh lại ty lang trung khuôn mặt thanh nhy, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tú, Lâm Tú cũng ánh mắt hắn nhìn nhau, không kiêu náo không kiêu náo, không có một tia lỗi bước. Một lát sau, Thanh lại đi lang trung giờ tầm mắt, sau đó khẽ gật đầu, từ bên người Lâm Tú đi qua, tựa hồ hôm qua chuyện gì cũng không có phát sinh. Lâm Tú có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem ra, Lang trung đại nhân tựa hồ cũng không có ý định trách tội mình. Nghĩ đến cũng đúng, hắn nếu là trực tiếp giận chó đánh mèo Lâm Tú, chẳng phải là xác thực hắn đoạn án bất công, nhưng âm thầm có thể mang về nhỏ cho hắn hay không, cũng không nhất định, Lâm Tú trong lòng vẫn là muốn nhắc tới vài phần cảnh giác. Lúc này Trong đại sảnh Thanh lại Ti, một quan viên đi theo phía sau Thanh lại Ti lang trung ngịnh không được mở miệng, "Ngài đại nhân, con trai Bình An bá này làm việc LMG, không hiểu quy củ, vẫn là tìm một lý do, đuổi hắn ra ngoài quên đi, miễn cho hắn sau này lại gây họa." Thanh lại Ti lang trung quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, nói, "Ở ngươi đang dạy bản quan làm việc." Quan viên kia lập tức khom người nói, "Kỳ hạ quan không dám." Thanh lại Ti lang trung thản nhiên nói, Lại quảng tốt chuyện ngươi nên quảng, không nên ngươi quảng, tốt nhất không nên nhiều miệng. Hạ quan hiểu, ý. đi xuống đi. Hạ quan cáo lui. Quan viên kia vội vàng lui ra, thanh lại ti lan trung lặng lẽ đứng thẳng một lát, ngẫn đầu nhìn tấm biển y gương sáng treo cao ê treo trên đỉnh đầu, nhìn chăm chú thật lâu. Lâm tú từ thanh lại ti đi ra, liền trực tiếp đi tới dị thuộc viện. Ở cửa dị thuộc viện, hắn bị một đạo nhân ảnh ngăn cản đường đi. Hôm qua ở trên công đường gặp qua người thanh niên kia đứng ở trước mặt hắn, mỉm cười nhìn Lâm Tú, nói: "Ngụy Bình An bá Lâm Đình Nghi tử, hiểu được không A?" Quả nhiên, vẫn là bị người này ghi hận. Hôm qua nếu không có Lâm Tú đứng ra, Tần Thông cũng không cần ở trong Đại Lao Thanh lại ti đợi hai canh giờ kia, điều này làm cho Đường Đường là con trai nhất đẳng bá có mất mặt mũi, cũng để cho hắn nhớ kỹ tên gia hỏa nhiều chuyện kia. Lâm Tú, con trai Bình An bá, sau khi rời khỏi Thanh lại ti Đại Lao Tần Thông rất dễ dàng điều tra ra thân phận của hắn. Người trước mắt tuy rằng đang mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt hắn nhìn thế nào cũng mang theo một cỗ hàn ý, Lâm Tú không nói nhảm với Tần Thông, đi thẳng vào vấn đề nói, "Cậu muốn thế nào?" Tần Thông vươn tay, cả cánh tay dần dần bao trùm một tầng giáp cứng màu vàng đất, hắn cười nhìn Lâm Tú, nói, "Ở ngươi bảo ta ở trong Thanh Lại Ti Đại Lao vừa bẩn vừa thối ở hai canh giờ, ta đoạn hai xương sườn của ngươi, bất quá chi đi." Nhìn cánh tay Tần Thông biến hóa, Đồng tử Lâm Tú thu nhỏ lại, người này cơ nhiên cũng là một vị dị thuật thức tỉnh giả, hơn nữa năng lực của hắn ít nhất thức tỉnh 2 lần. Năng lực vừa mới thức tỉnh Lâm Tú, căn bản không thể là đối thủ của hắn. Hảo Háng không chịu thiệt thòi trước mắt, Lâm Tú lui về phía sau một bước, nói: "Ở ngươi đừng quên, trong dị thuật viện cấm ẩu đả." Tần Thông Trào P Hồng nhìn hắn một cái, nói: "Ở trong viện quy đích xác có một cái này, nhưng nơi này, thế nhưng ở bên ngoài dị thuật viện" Lời còn chưa dứt, hắn liền một quyền đánh về phía ngực Lâm Tú. Đối mặt với một kích xúc lực của Tần Thông, cơ bắp toàn thân Lâm Tú căng thẳng, đang muốn có động tác, thân thể bỗng nhiên lại thả lỏng xuống. Tần Thông cho rằng hắn buông tha chống cự, trên tay lại thêm hai phần lực đạo, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút rét run, sau đó, dưới chân hắn liền nhanh chóng xuất hiện tầng băng thật dày, đem hắn đông lạnh tại chỗ. Một tia hương thơm nhàn nhạt, nhạt từ xa đến gần. Triệu Linh Âm đi tới trước mặt lâm tú, ánh mắt lạnh như băng nhìn tầng thông, hỏi, ở người muốn cắt đứt hai sương sườn của hắn. Hai chân tầng thông giờ phút này đã mất đi tri giác, cả người cũng như rơi xuống hang băng, hắn rung rễ nhìn về phía Triệu Linh Âm, rung rễ nói, ở trong dị thuật viện cấm sử dụng dị thuật ẩu đả, mau buông ta ra. Triệu Linh Âm nhạt nhạt nhìn hắn một cái, nói, ở trong viện quy đích xác có một cái này, nhưng nơi này, thế nhưng là ngoài viện. Dứt lời Tần Thông cả người lăn không bay lên, sau đó hồng hăng ngã trên mặt đất, ngực đau đớn như thấu tâm, để cho hắn biết rõ ràng, xương sườn của hắn nhất định chật đứt mấy cái. Lâm Tú không nói gì nhìn triệu linh âm, vừa rồi khi nàng bay lên một cước, Lâm Tú ngạc nhiên phát hiện, nàng cư nhiên ở dưới váy mặc quần dài. Đây là cái gì mặc quần áo phối hợp, giữa người với người, thật sự là một chút tính nhịm cũng không có. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net